tìm bá tìm tất công giáo giờ phỏng khúc ca tan tà thực tâm khu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 phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Thánh lễ đài trào kết thúc chuyến thăm của đại diện tòa thánh không thường trú. Chuyến viếng thăm của đức giám mục, chuyến viếng thăm của đức tổng giám mục Libodo Kieruli đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam đến giáo phận Cần Thơ đã bước qua ngày cuối cùng với thánh lễ đại trào đánh dấu sự kết thúc. thánh lễ được tổ chức 5 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011 tại trung tâm truyền giáo Pleut, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số. Nghi thức đón tiếp vị đại diện Đức Thánh Cha tại Pleut diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ đêm thứ bảy hôm trước theo phong tục người Jurai và bằng ngôn ngữ Jurai. Hàng ngàn anh chị em Zerai từ khắp các làng đã hội tụ về trung tâm từ trưa thứ bảy, một đống lửa thật to ở giữa cộng đoàn tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô có sức mạnh quy tụ con cái Thiên Chúa từ khắp nơi, các buôn làng về đây để bày tỏ sự hiện nhất của giáo hội công giáo Roma, không khí buổi cầu nguyện và tiếp đón thật linh thiêng trong ánh sáng của ngọn lửa lòng mến. Do bị chính quyền tỉnh Gia Lai không cho phép nghỉ đêm tại trung tâm plei Đức Tổng giám mục lê phải đi ngược 45 cây số về tòa Tổng giám mục kentum nên sáng Ngài phải thức dậy rất sớm để về lại plei Gu kịp giờ cử hành thánh lễ. Quá là một hy sinh lớn lao đối với một người nước ngoài khi phải thức khuya dậy sớm. người ta không nhìn thấy vẻ mệt mỏi của ngài sau ba ngày làm việc và di chuyển quá nhiều tại một giáo phận trải dài trên hai tỉnh đặc biệt trong thánh lễ trọng này ngoài đức tổng giám mục chia chủ tế đức cha mike hoàng đức oanh giám mục giáo phận còn có sự hiện diện của đức cha phê trần thanh trung nguyên giám mục cantum Vệ tiền nhiệm của Đức cha Mike đông đảo linh mục, các nam nữ tu sĩ và đặc biệt là hàng ngàn giáo dân Kinh và Syri đến tham dự thánh lễ. Sau ba chuyến viếng thăm với nỗ lực hết sức đặc biệt, đại sứ thần tòa thánh nói những câu tiếng Việt khá rõ ràng như kính thưa Đức cha, các cha, các tu sĩ nam nữ và anh chị em thân mến, tôi đến đây với anh chị em để nói lên tình yêu của Đức Thánh cha Benedicto 16 dành cho anh chị em. tôi đến đây mang theo lời chào và phép lành của đức thánh cha công thức ban phép lành thì gần như ngài thuộc lòng xin thiên chúa toàn năng là cha con và thánh thần đặc biệt hơn nữa khi đến tham gia phận kinh ngài còn học rất nhanh các ngôn ngữ bana Zora sedang để mở lời chào và cảm ơn họ quá là một khả năng phi thường nơi vị đại diện tòa thánh trong những ngày quà Khi nói chuyện với cộng đồng dân Chúa, Đức Sứ thần thường sử dụng tiếng Anh, riêng trong thánh lễ kết thúc, chuyến biến tham giáo phận Cân Thương, Ngài lại sử dụng tiếng Pháp, mà còn nghe chuẩn hơn cả tiếng Anh. Phong vụ lời Chúa nhằm Chúa Nhật tuần 24, thường niên năm A, được công bố trong hai ngôn ngữ Kinh và Zerai. Riêng bài giảng của Đức Sứ thần Ngài giảng bằng tiếng Anh, và được hai lên một chuyển ngữ ra tiếng Kinh và Zerai. Cuối thánh lễ... Cha Mikael đã thay mặt toàn thể giáo phận Can Trum nói lên lời cảm ơn, ngài nói rằng qua những quả, qua những quà tặng có tính kết ước và bao bọc như vòng khăn Đức Tổng Giám mục đã nhận giáo phận Can Trum làm giáo phận của mình, Đức Tổng đã làm thành phần của gia đình giáo phận chúng con, thì theo phong tục người vùng cao, hôm nay giáo phận chúng con không tiễn Đức Giám mục ra khỏi giáo phận những gói cơm mà anh chị em Zorai vừa tặng Đức Tổng chỉ đủ để Đức Tổng đi một đoạn đường ngắn rồi quay trở lại với chúng con. Điều cuối cùng Đức Cha Michele chia sẻ với Đức sứ thần cũng là điều mà Đức sứ thần quan tâm và hỏi ngài mấy hôm nay đó là tương quan giữa chính quyền và giáo hội địa phương. Đức Cha Michele nói rằng tương quan giữa chính quyền và giáo hội nhất định có những khó khăn do lịch sử để lại. Người công giáo chúng con luôn luôn quan niệm mến Chúa và yêu người. là một nên đã đang và sẽ cố gắng dùng các mối quan hệ thông cảm trao đổi và bàn bạc với nhau trong tình nghĩa anh em cùng một dân tộc để giải quyết mọi khó khăn con vẫn nói với quý vị trong chính quyền từ trung ương tới địa phương rằng quý vị cứ nhìn vào đời sống của anh em linh mục tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân chúng tôi quý vị sẽ thấy rằng anh chị em công giáo trên miền cao nguyên này là những người yêu nước không thua bất cứ ai Sau thánh lễ Nhiều làng thấy nhau lên chụp hình lưu niệm Với Đức Sứ Thành Và ghép lại chuyến viếng thăm của Ngài Với giáo phận cao trình Thế giới kỷ niệm ngày 11 tháng 9 Bằng suy tư và cầu nguyện Một người mẹ ở Malaysia chào người con đã qua đời của bà Người dân ở Manila đặt vòng hoa cho nạn nhân đã giúp tặng nhà cho họ Và nhiều người ở Tokyo đứng trước một mảnh thép từ vùng đất số 0 Tưởng nhớ 23 nhân viên ngân hàng không bao giờ làm cho vùng này sống nữa Một thập kỷ sau ngày 11 tháng 9 Một ngày đã thay đổi rất nhiều cho nhiều người các cấp lãnh đạo và công dân thế giới nghĩ việc để suy tư trong ngày chủ nhật 11 tháng 9, nhưng cũng có một số người, trong đó có cựu thủ tướng Malaysia đã nhắc lại tuyên bố cũ rằng chính phủ Mỹ đứng đằng sau cuộc tấn công. Từ Sydney đến Tây Ban Nha, các nghi lễ chính thức đã dành tri ân khoảng 3000 người thuộc hơn 90 quốc gia đã thiệt mạng. Và trong một lời nhắn nhở rằng mối đe dọa vẫn còn, cảnh sát thủy điện nói rằng bốn người đã bị bắt. Vì tình nghi chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố, trong khi chính quyền ở Washington và New York tăng cường an ninh sau khi có tin tình báo về khả năng có vụ tấn công bằng bom xe. Đối với một số người, nỗi đau không bao giờ dừng lại. Tại Malaysia, bà Basmawati Navaratnam thức dậy sáng 11 tháng 9 ở ngoài ô Kuala Lumpur và làm điều bà đã làm mỗi ngày trong suốt thập kỷ qua là nói với con trai Paramshakti chào con buổi sáng. Nhà phân tích tài chính 23 tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào New York. Bà Navaratnam nói, nó là ánh sáng mặt trời của tôi, nó đã sống cuộc đời đầy đủ nhất, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng nó không còn ở đây nữa. Tôi vẫn còn sống, nhưng tôi đã chết trong lòng. Tại Manila, hàng chục dân cư ổ chuột tặng hoa hồng. bong bóng và lời cầu nguyện cho một nạn nhân khác, nữ công dân Mỹ Maria Rose Abad. Khu phố đã quen với sự bản thỉu và hôi thối, nhưng năm 2004, ông Rudy người Mỹ gốc Philippines, chồng của Abad, đã xây dựng 50 ngôi nhà màu sắc rực rỡ đáp ứng mong muốn của người vợ quá cố của mình để giúp người Philippines nghèo. Ngôi làng đã được đặt tên cô. Các cuộc tấn công 11 tháng 9 sinh ra nhiều giả thuyết trên thế giới. đặc biệt là những người hồi giáo cáo buộc sự tham gia của Mỹ hoặc Israel. Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, một nhà phê bình phương Tây, cách cây đầu đã viết trên blog của mình rằng người hồi giáo Ả Rập không có khả năng lập kế hoạch và vạch chiến lược cho các cuộc tấn công như vậy. Ông nói thêm, thật không thể tưởng tượng cho cựu Tổng thống George W. Bush và ông đã nói dối về ai là người chịu trách nhiệm tại Pakistan. khoảng 100 người ủng hộ một đảng chính trị Hồi giáo tổ chức cuộc biểu tình chống Mỹ ở Islamabad và Moutan để đánh dấu lễ kỷ niệm. Họ cầm biểu ngữ nhắc lại thuyết âm mưu tại Karachi. Khoảng 100 người phản đối cuộc chiến Afghanistan vốn được phát động để chống lại các cuộc tấn công. Vài chục người biểu tình tụ tập ở bên ngoài đại sứ Mỹ ở London. Một nhóm đốt lá cờ Mỹ trong một phút im lặng được tổ chức để đánh dấu thời điểm khi chiếc máy bay không tặc Đầu tiên đâm vào trung tâm thương mại thế giới, một nhóm ít người hồi giáo đã tổ chức một cuộc phản đối biểu tình gần đó. Tại Nhật, nhiều gia đình tập trung tại Tokyo để tỏ lòng kính trọng. 23 nhân viên ngân hàng Fuji, những người không bao giờ ra đi khỏi văn phòng của họ ở trung tâm thương mại thế giới nữa, chỉ có hơn chục nhân viên ngân hàng thiệt mạng này là người Nhật. Từng người một, các thành viên trong gia đình đã đặt hoa trước một tủ kính có chứa một miếng thép lấy từ khu vực số 0. Họ siết chặt tay nhau và cúi đầu. Một số người đã chụp ảnh, những người khác chỉ đứng im lặng, trang nghiêm. Công dân Ra Thompson, 81 tuổi ở Sydney, không biết cụ, không hề cảm thấy tức giận về cái chết của con trai Stephen Thompson, 39 tuổi, kỹ sư máy tính, làm việc trên tầng 106. của tòa pháp phía bắc trung tâm thương mại thế giới khi tòa tháp bị một chiếc máy bay không tặc đâm vào cụ bà giáo viên nghỉ hưu và chồng cụ là Jack 92 tuổi thuộc trong một số 1000 người tập trung trong nhà thờ chính tòa đức bà ở Sydney tham dự buổi cầu nguyện đa tôn giáo đặc biệt cựu Thompson nói thật khó khăn đã là 10 năm vậy mà tôi tưởng chuyện mới xảy ra hôm qua tại một lễ tưởng niệm nhà thờ Roosevelt ở London Bà Courtney Coward, người gần như bị chôn sống khi tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, đã mô tả nỗi sợ hãi của bà khi bà trở lại địa điểm để tham dự một buổi lễ tôn giáo năm ngày sau đó. Bước vào trung tâm của bóng tối, tôi đã thấy rất kinh hãi Chúng tôi bị lưu mờ trong đống đổ nát khổng lồ. Lờ mờ xung quanh tôi, đó là một cảnh trí có tất cả các màu sắc. ở những nơi khác, Âu Châu, Đức thánh Cha biển Đức mười sáu tại một thánh lễ ngoài trời, Akona, ý quốc đã cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi thế giới hãy chống lại điều mà ngài gọi là sự cám dỗ hướng dẫn tới hận thù và thay vào đó hãy làm việc cho tình đoàn kết, công lý và hòa bình. Tại Paris, nơi có nhiều lễ kỷ niệm được giữ trù, một hồi các bạn bè Pháp và Mỹ đang chuẩn bị khánh thành một mô hình thu nhỏ của tòa tháp đôi cao chín tầng. mang tên của các nạn nhân trên đó. Khoảng 150 người, một số bảy cờ Mỹ, tổ chức tại Madrid để trồng kỷ niệm 10 cây sồi Mỹ tại công viên Juan Carlos đệ nhất với sự tham gia của Thái tử Philip, phu nhân công nương là Letizia và các quan chức khác. Thành phố Roma được chuẩn bị để thắp sáng đấu trường Colosseum. Chiều ngày 11 tháng 9, để tỏ tình đoàn kết và các lễ đặc biệt được lên kế hoạch tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris và nhà thờ Thánh Paul ở London. Phe Taliban đánh dấu lấy kỷ niệm bằng cách tuyên bố thề sẽ tiếp tục chiến đấu lại lực lượng của Mỹ tại Afghanistan và nói rằng không có vai trò nào trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Vài giờ sau, một người Taliban đánh bom tự sát trong một chiếc xe tải lớn, tại cửa một đồ lính của lực lượng NATO ở miền đông Afghanistan, làm thường dân thiệt mạng 77 binh lính Mỹ bị thương. Tuy nhiên, không có lính Mỹ nào bị thương nặng theo NATO. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp hàng tuần nội các của ông vào ngày 11 tháng 9 cho biết chủ nghĩa khủng bố hồi giáo tiếp tục đe dọa Israel và kêu gọi các nền dân chủ hãy cùng nhau hành động chống lại ảnh hưởng xấu này. Ông Netanyahu nói rõ ràng là mối đe dọa sẽ lớn lao vô cùng nếu các lực lượng hoặc chế độ cực đoan hồi giáo có được vũ khí tối tân, vũ khí hủy diệt hoàn toàn. Sau đó các kẻ khủng bố sẽ đoàn kết với nhau, sẽ có thể hành động dưới ô hạt nhân của một chế độ cực đoan, thậm chí với các công cụ hủy diệt hàng loạt được trao cho họ. Gia bềm là bà, em trai Jupiter gia bềm là một trong các nạn nhân 11 tháng 9 nói: "Giờ đây Osama bin Laden đã chết rồi, linh hồn em trai tôi sẽ được yên nghỉ muôn đời." Khoảng 100 thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết đã tập trung tại nhà tổ tiên của ông ở bàn Manipur, miền Đông Bắc Ấn Độ để giữ lễ cầu nguyện ngày 11 tháng 9. mau mình chờ chân Chúa đi qua được bao hay công xa ơi tình yêu mong chúa bao Người Người yêu ơi. phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay nàyên ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn khúc ca cảm tạ vào lúc tám giờ ba tối giờ cali mười giờ ba tối giờ texas năm giờ ba sáng giờ châu âu một giờ ba chiều giờ úc châu và mười giờ ba sáng giờ việt nam thân ái kính chào quý khán giả thiên ý từ diễn đàn khúc ca cảm tạ